Mệnh kỵ sĩ quy tắc số 10 Yêu cầu bắt buộc thứ 10 của chiến dịch giải cứu công chúa dệt câu chuyện tình yêu với công chúa Sao biết bao nhiêu chuyến, chúng ta rốt cuộc cũng về tới thần điện ánh sáng Thần điện ánh sáng ơi, điện thánh của ta ơi nhìn mặt ngoài trắng tính nguy nghề lấp lánh của thần điện ánh sáng lòng tay dâng lên một nỗi cảm động khó nói thanh lới giọng như khách lãng dù lang thang bên ngoài mấy chục năm ròng rã này rốt cuộc được trở lại quê nhà, trở lại với vòng tay ấm áp của mỹ hiến Tạ rốt cuộc đã trở về rồi rốt cuộc đã có thể trở về với cuộc sống tuyệt vời của một điện nam rồi Tuy vận cổ giữ tự thái vô cùng tao nhã, song vừa nhảy xuống xe ngựa ta đã không khống chế được chân mình, càng bước càng máu, nôn nóng muốn đi xem gian phòng ngủ và hầm rầu bí mật đã chia cách hơn một tháng trời. Sòng lốt đi ngang qua quảng trường trong điện thánh, ta lại phát hiện ra có rất nhiều người đang tụ tập ở đó. Ta câu máy trong đám đông có hai bóng người rất quen rầu lên và đội phó Tyler của cậu ta. Tùy hai người họ bị đám đông vây chặt cứng, song tiếng đeo kiếm va chàm lại không ngừng truyền ra ngoài. Tà thoáng sửn sốt, sau đó thấy giận dữ vô cùng, bọn họ thật tọ gán lại giảm tận công đối phương ngay trong phạm vi điện thánh. Tà tiến thẳng vào trong, đẩy dạt đám đông tràn lỗi sang một bên, Phản ứng đầu tiên của các thánh kỳ sĩ vây xem trận đấu là quay lại nhìn đầy bất mãn. song vừa trông thấy người tới là ta liền kinh hãi nhảy ra xe nhường đường. Ta chen vào tận trong cúng, quá nhiên trông thấy hai người kia đang cầm kiểm chiến đấu với nhau. Tốc độ giao tranh nhanh đến kinh người, đào kiếm vô tính, nhấp thời trong ta dậy lên một nỗi sợ hãi khốn cúng. Rằng nếu bạn thân ngăn cản chậm chỉ một xây thối Rất có thể sẽ một bên phải đổ máu dưới thanh kiếm của bên còn lại Dừng tay lại hết cho ta Ta lập tức quát ầm lên Hai người kia quả nhiên đồng loạt dừng tay lại Bây giờ ta cũng thấy yên tâm hơn một chút Quay đầu trong sang đám đông quan sát bên cánh, Hỏi người ta quen thuộc nhất A đè, sao cậu không cản trở hai người bọn họ? Adria chỉ ngẩn người một thoáng, sau đó vội vàng chạy tới bên ta, thấp dòng giải thích. Đội trưởng, không có chuyện gì đâu ạ. Kỵ sĩ trưởng heo và đội phó của anh ấy chỉ đang giao lưu kiếm thuật với nhau thôi. Suốt một tháng nay, hai người họ hôm nào cũng ra đầy sò kiếm. Có lúc kỳ sĩ trưởng Chess cũng ra nhập trận chiến luôn. Tà nghị xong liền quay lại nhìn Roland và đội phó Tyler của cậu ấy. Hai người đã sớm dừng tay lại, đang nhất tề đưa mắt nhìn ta, còn đâu dãn vệ muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Hỏng rồi, xem ra bạn này ta đã hiểu lắm, nay tâm tình thạ lỏng mới thấy bản thân thật đáng cưới. Có vẻ cái chết của Leaf đã khiến thần kinh ta căng thẳng quá độ. Nơi này dù sao cũng là quảng trường trong điện thánh, người qua lại rất đông. 12 thánh kỵ sĩ hoặc xã đội phó nào đó chẳng lẽ có thể lăn ra đầy chết được. Dù Adair không ngăn cản, thì Josh cũng tuyệt đối không cho phép chuyện ấy xảy ra. Bấy giờ, Adair khẽ khang kề sát tài tài mà giải thích. Đội trưởng, kỳ thực kỵ sĩ trưởng heo đã hứa với Tyler, chỉ cần Tyler có thể chiến thắng anh ấy, thì anh ấy sẽ nhường lại vị trí đội trưởng cho Tyler. Có điều đánh được đến ngày thứ 10 thì Tyler đã không phục khẩu phục rồi. Hiện tại kỵ sĩ trưởng heo đang chỉ đạo kiểm thuật cho Tyler và các thành viên khác trong tiểu đội mang ngục mẹ thôi. Ta thắp xong hỏi, sự tình đã được giải quyết thật rồi chứ? Thật ạ, e tre gật đâu, kể. Hiện tại kẻ nào mà dám tỏ thái độ nghi ngờ kỵ sĩ trưởng heo, thì tyler sẽ là người đầu tiên đứng ra cải trẻ đấy ạ ta thỏa mãn gật đầu dặn vậy cậu giúp tôi giải thích một phen đi tôi phải về phòng đắp hỗn hợp dưỡng già đây đội trưởng ada nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu ý tôi muốn nói là tôi phải về phòng nghỉ ngơi đây sau khi giật mình phát hiện ra bản thân vừa lỡ lơi nói ra sự thật ta vội vàng đổi ngày sang một cải cỡ khác rõ đội trưởng đã vất vả rồi ạ ta quay người bỏ đi chưa được bao xe đã loáng thoáng nghe thấy ede giải thích với mọi người rằng bàn nãy không có gì xảy ra cả hiểu chưa đám đông nhất tề đáp trẻ. hiểu Thật không hổ là đội phó của ta, để lý do cũng lười suy nghĩ, có phong phạm của đội trưởng ta ra phết đó. Chrysia, ta quay đầu lái, cười với Roland đang đuổi theo sau. Cậu đã quen với cuộc sống trong điện thánh chưa? Quen lắm rồi, nhưng mà tớ cứ sống thế này thật sự không có vấn đề gì chứ. Sau khi đuổi kịp, lên bắt đầu thả chầm tốc độ để bước sống vài với ta, xong có chút do dữ. Nếu thân phận của tớ bị ai đó vạch trận, thì chỉ e y sẽ gây bất lợi cho cậu. Ta trợn trắng mắt lên, cậu kịnh nói. Cậu đã sống trong Điện Thánh được hơn một tháng rồi, chẳng lẽ còn chưa nhìn ra sao? Chỉ cần tớ và Josh bắt tay với nhau... Thì dù bọn tớ chỉ vào một quả táo nói nói là quả kè chua, Thì từ ấy về sau quả táo cũng phải ngoan ngoãn đổi tên thành quả kè chua mãn kiếp. Rầu lành nhíu may im lắng. Cậu đừng lo lắng, dù thân phận của cậu có bị vạch trần đi chăng nữa, Thì kết cục tệ nhất cũng chỉ là bị trói vào cọc chờ thiêu chết thôi. Ta cố ý nhấn mạnh. Đến lúc đó, chỉ cần cậu chịu đựng đứng yên cho người ta thiêu chết, thì tớ sẽ chẳng làm sao hết. Thế nên, cậu có bằng lòng hửa với tớ. Một ngày nào đó bị người ta vạch trần thân phận, sẽ ngoan ngoãn để tớ trói cậu vô cọc rồi nổi lửa thiêu không? Được chứ! Rầu lần tức khác gật đâu, thái độ vô cùng kiên quyết. Ta mỉm cười nếu chỉ cần hy sinh bản thân là có thể giải quyết mọi việc, Thì Roland sẽ chẳng do dự chút nào Điều câu ấy sợ nhất chính là liên lụy tới người khác Bởi vậy khi muốn trấn an Roland Sử dụng cách nói trên là phương pháp hiệu quả nhất Nếu đổi thành just thì đối phương đã không dễ bị ta lừa như vậy Cậu ấy chắc chắn sẽ tiếp tục hỏi rằng Thế cậu có bằng lòng thề trước thần ánh sáng rằng Đến lúc đó sẽ thật sự thiều chết tớ không? Được rồi, kỵ sĩ trưởng heo, cậu tiếp tục huấn luyện đội phó và các đội viên của cậu đi. xanh mệt lắm rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi. Được, rầu lệnh thận trọng gật đầu, nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc. Grisier, không, xanh tớ xin thề với cậu, nhất định sẽ dốc hết sức mình làm tròn chức trách của một heo knight. Nghe vậy ta lại càng yên tâm hơn, sự việc của lên xem như đã được giải quyết ổn thỏa Xem ra thời gian sắp tới đây, những ngày tháng thảnh thơi của ta sẽ rất dài Mấy ngày sau, nước Moon Orchid lại âm thầm phải sử dạ tới Lần này thậm chí kinh động đến cả quốc vương bề hạ nước ta Ông ấy hãy sức quan tâm Cẩn thận quan sát xem liệu có phải Thần Điện Ánh Sáng đã thỏa thuận hiệp định bỉ mật gì với nước o Orchid không? Dưới sự chứng kiến của 12 thánh kỳ sĩ, cộng thêm kỵ sĩ eliza được quốc vương đặt phải tới, sứ giả của nước o Orchid cười hiếp mắt lấy ra một xấp thư rất dày, nói Đây là thứ công chúa e nước tôi muốn gửi đến live này của Thần Điện Ánh Sáng. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào sắp thứ nó, không chỉ thơm nứt mùi nước hoa, độ dày còn không thua kém gì chồng công vàng tempest đang ôm trên tay, trong bề ngoài giống một quyển sách hơn nhiều. 12 thánh kỵ sĩ thấy vậy không khỏi nhao nhao hỉ xáo, cười đùa treo ghéo. Eliza đưa tay gãi má, thái độ nghiêm trang ban đầu biến mất không thấy tâm hơi. Leaf cuối đầu nhận lấy sắp thứ, nhưng sứ già nước muôn Orchid vẫn không chịu đi, chị nói. Công chúa En đã dặn nhất định phải mang được thư hồi âm của ngài về. Lúc này, cầm của Leaf đã sắp dính sát vào khuôn ngực, cậu ấy lĩ nhĩ đáp. Được rồi. Sau đó, dưới ảnh nhìn chồng chọc của tất cả mọi người, Leaf rút ra mấy chục phong thư từ ngực ảo mình ra, độ dày hoàn toàn cạnh tranh được với hai quyển sách đặt chồng lên nhau Nhưng trên đó không phùng nước hoa Đoán chừng là do Leaf quá nghèo, không đủ tiền mua sắm Bảy giờ sử dạ nước Moon Orchid mới vừa lòng thỏa dạ Mang mấy chục phòng thư trở về Lays là người đầu tiên nhảy tới bên Leaf Giờ tay đấm đối phương thâm thớp, hét họ ầm ĩ. Leif, thằng nhại thổi tha này, lại chèo kéo được cả công chúa cơ à. Thần ánh sáng của con ơi, không ngờ người đầu tiên trong 12 thánh kỳ sĩ quyến rũ được công chúa lại là cái tên Leif tử tế này. Kỳ thật người đầu tiên trong 12 thánh kỳ sĩ quyến rũ được công chúa là Eliza mới đúng. Tàn ngấm ngầm phản bác trong lòng. Earth này nói đầy hậm hức thời thế đổi thay rồi người tử tế mà cũng được cầu chúa yêu mùa này chạy hai hàng lệ chùa xót Hướng về phía biểu tượng của thần ánh sáng mà hạ quyết tâm tở thề sau này sẽ là một người tử tế nghe vậy sình này ta đây thấy vô cùng uất ức ta cũng là một người tử tế cơ mà còn là thủ lĩnh của 12 hai thánh kỳ sĩ mặt mũi đẹp trai hơn líp không biết bao nhiêu lấn Tiền lương cũng cao hơn Vì sao công chúa khắp thiên hạ này Chỉ biết chỉ tay và mũi tà mắng bốn tử Thấp hèn vô sĩ Hù Hu, ta, ta đành tìm tới hành lang Chuyên dụng cho các điện nam Tìm một khung cửa sổ Có tầm nhìn thật tốt Ngắm đợi các nữ tể tì xinh đẹp Ở điện ánh sáng bên kia cho quên sầu Thuận tiện tán gẫu vài câu để an ủi tâm hồn mong manh dễ vỡ Nội tâm ta lúc này đang kêu gào trong nước mắt Ta muốn làm điện nam cả đợi. Bảy giờ Josh đi ngang qua cùng ta đứng bên khung cửa sổ Nhìn hành lang điện ánh sáng ngay bên cánh Một lúc lâu sau cậu ấy mới nói Hôm nay là ngày nghỉ định kỳ của điện ánh sáng Tớ biết Thế cậu còn đứng đây nhìn gì? Tự thấy xót xe cho mình chứ gì nữa? Hai tè nhìn dãy hành lang không một bóng người của điện ánh sáng, Just nói: "Lúc trước khi xin điện Thánh Chi Viễn, Leaf đã từng đề cập đến việc hình như mắt cậu đã xảy ra vấn đề." Tè giật thoát, ngoài mặt vẫn nhúng vai như không có việc gì. Si. "Cậu ấy căng thẳng quá thôi, trông tới giống kẻ mù lắm hay sao? Mù còn ra đây ngẫm gái xinh, cậu không thấy buồn cười lắm à?" Just thản nhiên nói. Thế cậu nói cho tớ biết con chim đang đầu trên bệ cửa sổ có màu gì Ta im lặng một lúc sau mới rụt rì đáp Màu trắng Sau một khoảng dài trăm mắt, Josh cô cũng chịu mở miệng thở dài giọng nghe rất xe xăm Grisio, cậu còn định tiếp tục giấu tớ ạ Quả nhiên không thể quay được mắt Josh, ta cười khổ Ban đầu, ta lấy lý do thân thể suy yếu, nằm lì ở thị trấn Woodleaf suốt mấy ngày, bên ngoài như thể nghỉ ngơi, kỳ thực đang cố sống cố chết rèn luyện năng lực cảm ứng. Suốt 10 ngày đó ta cơ hồ không chợp mắt được chút nào, rèn luyện liên tục chẳng hề nghỉ ngơi. Về sau đuổi theo báo thù, ngày đến công chúa Alice, ở Waysan và Pink đều không phát xác ra ta đã bị mù suốt hành trình trở lại điện thánh sau đó ta vẫn luôn gấp rút tăng tiến năng lực cảm ứng của mình thậm chí có thể dựa vào các nguyên tố bất đông tổng hợp ra hình thái chi tiết của vật thể sao cớ nói cào siêu quá bà con nghe không hiểu ấy ạ ôi chao, nói đơn giản là hiện tại khả năng cảm ứng của ta rất lợi hái ngay đến trên y phục có mấy cái khuy cũng cảm ứng được ra Cuối cùng, ngay đến dáng vẻ đài khái của một người ta cũng có thể tổng hợp ra được, thậm chí còn có thể cảm giác được đối phương đang tỏ thái độ gì, vĩ mặt ra sao. Ta sắp sửa quên chuyện bản thân bị mù tới nơi rồi ấy chứ. Chỉ hiếm, có cố gắng thế nào ta cũng không thể cảm ứng được màu sắc, thậm chí cũng không phân biệt được xấu đẹp. Dạo trước lúc ở trong hang núi, Alice có nghẹn ngào hỏi ta bạn thần có xinh đẹp hay không? Ta thật sự không biết thật hư thế nào vì trong đầu ta lúc ấy, dung mạo của cô ta chỉ là một tổ hợp của những nguyên tố khác nhau đã thoát ly phạm trù xấu đẹp của con người rồi. Just cầu mày nói Cầu không nói cho tớ biết phép hồi sinh người chết sẽ bắt người thực thi trả một cái giá đắt như vậy. Trên thực tế không cần trả một cái giá đắt như vậy. Giọng ta rất thản nhiên. Chỉ là trong lúc thi triển phép thuật, tớ đã cầu xin thần ánh sáng rằng, tớ bằng lòng trả bất cứ giá nào để đổi lấy việc lift được sống lại hoàn chỉnh. Cậu cũng biết con người tớ xưa nay vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không dám đặt cược vào xác suất 25%, rủi ro ấy tớ không dám gánh. Nếu để như vậy, thì cậu cũng đừng tự trách bản thân về cái chết của Leaf nữa. Giờ ánh mắt cậu nhìn Leaf lúc nào cũng bao hàm dây dứt hết cả. Tà thở hắt một hơi, thái độ vô cùng chỉnh trống. Về sau tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi người đồng đội nào nữa, tuyệt đối không? Just thở ơ tiếp lời. Tớ cũng sẽ cảnh cáo bọn họ, về sau thè nhảy vật chết không toàn thấy. Cũng cấm được mất bản trước mặt cậu Bằng không lần sau tớ thật sự không biết cậu sẽ trở về trong tình trạng thiếu hụt cái gì nữa Kỳ thật dù họ có nhảy vật tự sát đi chăng nữa Thì chỉ cần nửa cái đầu còn nguyên Thì khả năng cấu sống vẫn trên 50% vấn đề chỉ là tà phải trả giá gì thôi Just thở hắt một hơi, nói Cậu không thể cấu tất cả mọi người đâu, Chrysia. Tớ hy vọng cậu hiểu được điều này. Tớ hiểu chứ. Nhưng có một số người không cấu không được. Ta đoán có Lee Church cũng biết được câu nói ta chưa thốt ra miệng kia nên mới im lặng thật lâu. Sau đó mới cẩn thận hỏi. Mắt mù ngoài việc khiến cậu không phân biệt được màu sắc ra thì còn gây ra ảnh hưởng gì không? ta nghiện đầu suy nghĩ phù xấu đẹp kia chắc không cần đề cập đâu nhỉ cũng chẳng quan trọng gì ta thành thật đáp vốn vậy cũng có chút ít ảnh hưởng nhưng sau khi rèn luyện thuần thục năng lực cảm ứng rồi thì không còn vấn đề gì những thứ tơ có thể nhìn thấy được còn nhiều hơn lúc trước ấy chứ tầm nhìn cơ hội tăng thành 360 trăm độ chỉ riêng màu sắc là không nhận biết được thôi nói đến chuyện này ta không kìm nổi tò mò còn chim đầu trên bể cửa sổ kia rốt cuộc có màu gì thế trớt thản nhiên hồi đáp là màu trắng cậu không trả lời sai cậu lừa tớ ạ ta hỏi bằng bộ mặt lạnh tánh ừ tớ lừa cậu đấy trớt gật đầu thừa nhấn không hề ấy náy chút xíu nào còn bổ sung Lần sau nếu cậu còn dám lừa tớ chuyện gì Thì bất kể là chuyện cờ mật đến đâu Tớ cũng sẽ vạch trần ngay trước mặt 12 thánh Kỵ sĩ đấy Hiện tại tốt nhất cậu nên cần nhắc trước Xem bản thân phải xin lỗi kỵ sĩ trưởng heo thế nào đi Vì tớ sẽ nói cho anh tè biết mắt cậu không nhìn được nữa rằng anh tè phải chú ý bảo vệ an toàn cho cậu Tè cố gắng vang lớn, khóc không rè nước mắt Đừng, Josh ơi, làm thế Roland sẽ bám theo tớ cả ngày mất. Cậu ấy vốn không cần ngủ, không cần vào nhà xí, cũng không cần ăn cơm. Thần ảnh sáng của con ơi, còn không muốn bị một gã đàn ông theo đuôi cả ngày đâu, còn chắc chắn sẽ điền mất. Này, này, Josh, cậu chở có đi, nghe tớ nói đã. Chỉ cần cậu không nói cho Roland biết thì muốn gì tớ cũng nghe cậu hết. Này, Lisa, Josh. Quỳ tắc chung xê, bất kể bề ngoài trong sân nai dễ bắt nạt đến đâu, cũng đừng dại chạm vào vẫy ngược của cậu ấy. Ế! Trong hoàng cung nước muồn ô khít, sữa đêm hồn khủy khoát, một tiếng kêu thảm thiết phòng ra từ phòng của công chúa Alice. Công chúa En và một đám kỵ sĩ vội vội vàng vàng xông vào phòng công chúa, lại chỉ thấy Alice đang quỳ sập trước một tấm kính toàn thân, bừng kính mặt gục thấp đâu, vừa nghe thấy có người tiến vào nàng đã kích động rít lên. "Cút ra ngoài, cút hết ra ngoài cho ta." Các kỵ sĩ đưa mắt trông nhau, song thấy trong phòng ngủ không còn ai nữa, họ quay sang nhìn công chúa En. Chị thấy nàng gật đâu Ra hiệu cho các kỳ sĩ có thể rời đi En bước tới bên chị gái Thận trọng hỏi han: Chị, chị sao thế Bị con dáng nào dọa ạ Alice chị lắc đầu Không nói lấy một câu Thấy chị mình như thế En cho rằng sự việc lần này Vô cùng nghiêm trọng Cũng quyết nói Để em tìm người tới giúp Không được đi Alice vội vàng gọi giật của em gái lái. En dừng bước, thế này cũng không được, thế kia cũng không sống. Thật không biết phải làm thế nào chị nàng mới vừa ý nữa. En bất đắc dị hỏi. Chị, chị cứ thế này thì em lo lắng lắm. Bất kể thế nào chị cũng phải nói cho em biết mình nên làm gì chứ. Nghe vậy, Alice mới từ từ buông thỏng hai tay xuống. Vừa ngẩn mặt lên, nàng đã trông thấy vẻ mặt kinh hại của em gái mình, liền khóc nấc lên. Em thấy quá kỳ quái, mới hỏi bằng giọng khó hiểu. Chị, mặt chị bị làm sao thế? Tự dân đen đi bao nhiêu? Không phải ban ngày vẫn bình thường sao? Alice Thúc Thích nói, bàn nãy chị mới đắp mặt nạ dưỡng da xong... Vừa rồi gương đã phát hiện mình đen như thế rồi nên mới hét lên <cười> mặt của chị À, hóa ra chỉ là vấn đề đen đi còn còn thế thôi à Tùy có đen một chút, nhưng cũng có gì to tác đâu nào Em dở khóc dở cười. Em đã bảo chị đừng ham mê mấy trò đắp mặt ấy từ lâu rồi mà Xem đi, giờ thì đắp ra vấn đề luôn rồi đấy Sao lại thế được, rõ ràng chị đã làm đúng theo công thức rồi cơ mà. Alice vội vàng cầm tờ công thức điều chế hỗn hợp dưỡng trắng da xình này dạy mình ra cho em gái nàng xem. Trẻ đen, thù du, trò nấu, nút nát lấy lá bỏ thấn, dịp cá, nhần lúc dầu sôi cho vào chiên ván, lấy hỗn hợp ra đắp trong vòng 3 tiếng đồng hồ. En nhìn vào thứ gọi là công thức điều chế hỗn hợp dưỡng trắng da đó Đầu tiên là cảm thấy nguyên liệu đề cập trong đó thật kỳ dị vô cúng Thế mà chị nàng cũng dám đắp nó lên mắt Sau đó ti mỉ xem kỹ một hối Vẻ mặt En càng trở nên cổ quái hơn Nàng hỏi vòng vó Chị, công thức này chị lấy đâu ra vậy? Alice lập tức trả lời Sình này cho chị đấy Làn da của anh ta rất đẹp, vừa trắng lại vừa mềm, không thể có vấn đề gì được. Biết ngay mà." En cười khổ. "Chị, chị đã thử ghép chữ đầu tiên của mỗi loại nguyên liệu lại chưa?" Alice nghe vậy, vội vang cúi đầu nhìn công thức, miệng lẩm bẩm đọc lên. "Trẻ thù cho nút giáp nhân lấy. Trẻ thù cho lục dịp nhận lấy." Á! Vụ yêu bị hủy mất cơ thể, ở quay xanh thiểu điều bị đánh chết, không ngờ đến bản thân mình hắn cũng không chịu tha cho. Tiện giết thề lương của Alice, luẩn quẩn quanh hoàng cung nước Moon Orchid suốt ba ngày vẫn chưa chịu tan đi. Sun Knight, người là tên tiểu nhân khốn kiếp, kẹt trớn đáng khinh, lòng dạ hẹp hỏi. Lief ngồi đọc thư tình của em do sứ giả đưa tới mà thấy lòng ngọt ngào như mớt Lief yêu dấu của em Quỳ tắc chung thứ ba của 12 thánh kỳ sĩ Bất kể bề ngoài trong sinh nay dễ bắt nạt đến đâu Cũng đừng dại chạm vào vải ngược của cậu ấy Mà lần trước chàng nói đến quẻ thật không chệt đi đâu được Bởi vì chị em đã cố gắng đắp mặt nạ dưỡng trắng suốt một tháng trời mà vẫn không thấy làn da có dấu hiệu gì là sẽ trắng lên cả. Người tình của chị Alice do đã được sinh nay chủ trị cho trước đó, thường thế không nghiêm trọng, thế nên đã quay về thần điện hỗn độn với tốc độ ánh sáng, chẳng bao lâu sau đã thấy tới cầu hôn. Nhưng trước khi lấy lại được làn da trắng, chị em nào dám gặp anh ta, cũng không dám nhận lời cầu hôn. Thế nên hiện tại ngày nào chị ấy cũng khóc lóc đến thảm thương. Nhưng dù có dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày, chị ấy cũng chẳng trắng lại được. Ôi chao, tình này thật đúng là đáng sợ. Liv, chàng nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối chớ dại động vào vẫy ngược của hắn. Nếu lỡ tay động phải rồi thì lập tức trốn sang chỗ em đấy em sẽ bảo mắt dẫn chàng vào thần điện chiến tranh trốn tám biết đâu sẽ thoát được tai ướng chúc chàng vĩnh viễn không đồng phai vẫy ngược của sinh night en rất đổi yêu chàng